Trường năm sẽ hơi đau đấy nhé. Yuri kiểm tra mấy vết cao bị chảy máu trên người tôi trong căn phòng biệt gác vàng. Anh ta mở một chai thuốc sát trùng và đổ thuốc ra miếng gạc. Mùi thuốc khiến tôi nhớ lại phòng y tế ở trường tiểu học, những kỷ niệm về mấy vết sẹo do chơi trận giả ở sân trường, những đầu gối và khỉu tay chẳng chỉ vết thương. Tôi nhớ tới cảm giác ấm áp, an tâm khi được cô y tá của trường chăm sóc băng bó và khi được cô thường cho mấy viên kẹo vì đã dũng cảm chịu đau. Rồi cơn bỏng rát khi tôi sát trùng Chạm vào da Lập tức đưa tôi trở về thực tại Khi mà những biết thương trên người tôi Giờ đây chẳng dễ lành như xưa nữa Tôi nhăn nhó Đầu tôi đau như bố bổ Về trường này đằng đấy Ngày mai nó sẽ xưng tấy Tôi nhất là nên theo dõi cẩn thận Jory lắc đầu lẽ ra tôi không nên để anh lại một mình với cô ta Tôi đã khẳng khăng yêu cầu anh như vậy mà Anh lầm bầm Điều đó cũng đúng Cảm ơn vì đã không nói câu, tôi đã bảo anh rồi mà. Tôi sẽ biết ơn và sẽ ghi nhận điều đó. Jury nhún vai. Anh không cần làm vậy đâu anh bạn, giáo sư sẽ nói điều đó thay tôi. Ông ấy đã đề nghị anh đến gặp ông ấy trong văn phòng. Ồ, nhìn thì có vẻ ông ấy muốn gặp anh nhiều hơn là tôi. Tôi định đứng lên, Jury thân trọng quan sát tôi. Chờ có vội, cứ thong thả. Xem anh đã sẵn sàng hay chưa đã. Nếu bị chóng mặt hay đau đầu thì nhớ bà tôi nhé. tôi mà, thật đấy. Đó chẳng phải là sự thật Nhưng tôi nghĩ nó không tệ như vẻ bên ngoài Những vết cáo ưa máu Và vết bầm tím khi Alicia Tìm cách siết cổ tôi Những ngón tay bấm chặt vào da đến nỗi Làm tôi chảy máu Tôi gõ cửa phòng giáo sư Mắt mở to khi thấy tôi Ông khai huyết xáo Ôi chào, họ có phải không vết thương cho anh không? Không, dĩ nhiên là không tôi mà Diomedis nhìn tôi với vẻ nghi ngờ Và rụt tôi vào trong phòng vào đi, thiếu, ngồi xuống đi. Những người khác đã ở sẵn trong phòng. Tristan và Stephanie đang đứng, còn Indira ngồi cạnh cửa sổ. Đây trông giống như một buổi họp long trọng và tôi tự hỏi có phải họ đang định sa thải tôi không. Demodis ngồi phía sau bàn làm việc. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Tôi làm theo. Ông im lặng quan sát một tôi một lúc, nhưng ngón tay đánh nhịp lên bàn. Có lẽ vì ông đang cân nhắc xem nên nói gì và bằng cách nào, nhưng trước khi ông kịp đợi lời xong, Stephanie đã lên tiếng trước. "Đây là một sự cố không hay," cô nói, "vô cùng không may." Cô quay về phía tôi, rõ ràng chúng tôi để thờ phảng nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn còn lành lặn, nhưng sự thật là chúng tôi vẫn cần hỏi anh rất nhiều câu hỏi, trước hết là vì sao anh lại ở trong phòng một mình cùng với Alicia." "Đợi Đó... của tôi, tôi đáp, "tôi đã yêu cầu Judy ra ngoài, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm về mình." Anh có thẩm quyền gì mà đưa ra quyết định đó Nếu một trong hai người bị thương nặng Dermonis ngăn lời của ta Đừng làm quá lên thế Mày mà không ai bị thương nặng Ông phải tay về phía tôi ra điều gạt bỏ vấn đề này Chỉ phải vết sước thì không đủ làm căn cứ Để đưa vụ việc ra toàn quân sự Stephanie trở nghiêm mặt Tôi không cho rằng mấy lời nói đùa như vậy Là thích hợp vào lúc này Thưa giáo sư, thật sự là không Tôi đâu có đùa Dermonis nói, đoạn quay sang nhìn tôi Tôi nói thật đấy Kể cho chúng tôi xem nào Thiếu Đã có chuyện gì vậy? Tất cả bạn họ đều chăm chú nhìn tôi Tôi quay sang phía Điô-Mê-đi-x Cẩn thận lời À Cô ấy đã tấn công tôi Tôi nói Chuyện là vậy đấy Điều ấy thì quá hiển nhiên rồi Nhưng vì sao vậy? Tôi cho là anh đã kích động cô ta chứ Vâng Ít ra thì không phải một cách có chú ý Vậy còn vô tình thì sao? Ừ thì Hiển nhiên là Alicia đã phản ứng với tôi ở một mức độ nào đó. Tôi tin rằng điều này chứng tỏ cô ấy rất muốn giao tiếp với tôi. Tristan mệt cười. Anh cho rằng đó là giao tiếp sao? Đúng vậy, tôi nói. Cơn giận cũng là một phương thức giao tiếp rất quyền năng. Nhưng bệnh nhân khác, những cái xác sống chỉ biết ngồi đó, vẻ mặt trống rỗng, vô hồn, họ đã bỏ cuộc rồi. Nhưng Alicia thì chưa. Vì cô ấy tấn công tôi đã nói nên một điều gì đó mà chính cô ấy cũng không thể diễn đạt trực tiếp về đuổi đảo, sự tuyệt vọng, tổn thương nơi cô ấy. cô và tôi đừng buông tay cô ấy vội, chưa đến lúc. Tristan đã mắt. nói một cách kém bay bổng hơn là cô ta đã hết thuốc và trở nên đê tiện. anh ta quay sang nhìn Diomedes. tôi đã nói là chuyện này sẽ xảy ra mà giáo sư, tôi đã cảnh báo ông về việc giảm liều lượng thuốc. anh nói đùa sao, Tristan? tôi lên tiếng. tôi tưởng ý đó là của anh chứ? Tristan đã mắt ra điều bà tôi im lặng tôi nghĩ anh ta đúng là một bác sĩ tâm lý điển hình và như vậy ý tôi là các bác sĩ tâm lý thường có xu hướng cảnh giác với lưới tu di tâm động họ ưu tiên một phương pháp tiếp cận thuần sinh học hóa học và trên tất cả là phải thực dụng giống như chiếc cốc đựng thuốc mà họ vẫn đưa cho Alicia vào mỗi bữa ăn cái nhìn lạnh lùng đe nét của Tristan như muốn nói với tôi anh chẳng giúp được gì ở đây đâu tuy vậy Diomedis lại nhìn tôi về đam chiều Nhưng chuyện ấy chẳng hề khiến anh trùn bước Thiếu, Ông nói Chuyện vừa xảy ra ấy, phải không? Tôi lắc đầu Trái lại, tôi còn có thêm động lực Diomedis gật đầu về hài lòng Tốt, tôi đồng ý Khi cô ta phản ứng mạnh mẽ như vậy với anh Hiển nhiên đó là một điều đáng để chúng ta cân nhắc Tôi nghĩ anh nên tiếp tục với cô ta Đến đây, Stephanie không giữ được bình tĩnh nữa Chuyện đấy là không thể được Dominic vẫn tiếp tục nhìn tôi và nói như thế cô ta chưa hề cất lời. Anh nghĩ anh có thể khiến cô ta nói được chứ? Trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên từ phía sau tôi. Đúng, tôi tin anh ấy có thể. Đó là giọng của Indira, tôi đã gần như quên mất bà cũng đang đứng ở đây. Tôi quay người lại. Và theo một cách nào đó, Indira tiếp tục. Alicia đã bắt đầu nói, cô ấy đang giao tiếp thông qua thiêu. Anh ấy là người đại diện của Alicia Điều đó đang xảy ra rồi Demandis gật đầu Trầm ngâm một lúc Tôi biết ông đang nghĩ gì Alicia Berenson là một bệnh nhân nổi tiếng Một công cụ mặc cả Có giá với quy tín thác Nếu chúng tôi có thể cải thiện tình trạng của cô một cách rõ rệt Chúng tôi sẽ có thêm cơm may lớn hơn Để cứu The Grove khỏi bị đóng cửa Phải mất bao lâu để thấy được kết quả Demandis hỏi Tôi không trả lời chính xác được Tôi đáp Chính ông cũng biết điều đó mà, có thể tốn một thời gian dài, sau tháng một năm, có thể còn lâu hơn, đến hàng năm trời. Anh có sáu tuần. đi đứng dậy vào khanh tay. Tôi là người quản lý vận này, và đơn giản là tôi không thể cho phép. Tôi là giám đốc điều hành The Grove. Demondis lời cô ta. Đây là quyết định của tôi, chứ không phải của cô. Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm nếu nhà trị liệu đầy nhân đại của chúng ta đấy bị bất cứ tổn thương gì. Ông vừa nháy mắt với tôi vừa nói Stephanie không nói thêm gì nữa Cô ta hít lượm Diomedis Rồi lại lườm đến tôi Đoạn quay người và bỏ ra ngoài Ôi chà Diomedis lên tiếng Có vẻ anh vừa chọc giận Stephanie rồi Tại đáng tiếc Ông và Enira cùng mỉm cười Rồi ông quay lại nhìn tôi vẻ nghiêm nghị Sáu tuần Giới sư theo dõi của tôi Hiểu chứ Tất nhiên là tôi đồng ý Tôi đâu có lựa chọn nào khác Sáu tuần Tôi nhắc lại Tốt. Justin đứng lên, mềm mặt khó chịu thấy rõ. Có sáu tuần hay sáu mươi năm thì Alicia cũng chẳng chịu mở lời môm đâu. Anh ta nói, anh chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Anh ta bỏ ra ngoài, tôi băn khoăn tư hỏi vì sao Justin lại đoan chắc tôi sẽ thất bại. Nhưng điều ấy càng khiến tôi quyết tâm làm cho bằng được. Trường 6 Tôi về nhà trong tình trạng kiệt sức. Theo thói quen, tôi vẫn đưa tay lên bật đèn cho hành lang dù bóng đèn đã cháy. Chúng tôi đã định thay mới nhưng cứ quên hết lần này đến lần khác. Tôi lập tức nhận ra Cathy không có nhà, ngôi nhà quá tĩnh lặng, mà cô ấy thì không giỏi giữ im lặng chút nào. Cô ấy không buồn nào nhưng thế giới của cô ấy luôn tràn ngập âm thanh, dù là nói chuyện trên điện thoại, tập thoại, xem phim, hát, ngân nga theo một giai điệu nào đó hay nghe những bản nhạc mà tôi chẳng hề biết là tồn tại. Nhưng giờ căn hộ yên tĩnh như một hầm mộ, tôi gọi tên cô ấy đó có là một thói quen hay là cảm giác tội lỗi khi tôi muốn đảm bảo rằng chỉ có mình tôi ở nhà trước khi tôi phạm lỗi. Các chỉ không có tiếng trả lời. Tôi mò mẫm trong bóng tối để tìm đường vào phòng khách, rồi bật đèn trong phòng lên. Căn phòng đập vào mắt tôi theo cách mà đồ nội thất mới luôn làm ta ngỡ ngàng trước khi ta có đủ thời gian để quen dần với chúng, ghế mới, rồi mới, những màu sắc mới, đỏ và vàng thay vì đen và trắng như lúc trước. Trên bàn là một bình hoa ly màu hồng, loại hoa các khi yêu thích, mùi thơm nồng của hoa khiến không khí trong phòng nhạt lại và khiến tôi khó thở. Mấy giờ rồi nhỉ? 8h30, cô ấy đi đâu rồi? Đi tập kịch trắng. Cô ấy vừa mới được tuyển vào dự án Othello ở RSC, đoàn kịch hoàng gia Shakespeare, và mọi chuyện không được suy sẻ lắm. Họ phải tập rượt không ngừng, trông cô ấy mệt mỏi, xanh xa và gầy đi thấy rõ, lại còn đang bị cảm. Lúc quái nào em cũng bị ốm, cô ấy nói, phát mệt lên được. Và cô ấy nói đúng, mỗi đêm cô ấy lại về muộn hơn, về mặt tàn tạ. Cô ấy ngáp dài và leo thẳng lên giường. về đây đi ra phải một vài tiếng nữa, cô ấy mới về đến nhà, tôi quyết định lấy một phen. Tôi lấy cái lọ đựng cỏ từ trong góc kín ra và bắt đầu cuốn một điếu thuốc. Tôi vẫn hút cần từ hồi học đại học. Tôi biết đến nó từ học kỳ đầu tiên, khi tôi đến dự một bữa tiệc dành cho sinh viên năm nhất mà không quen ai ở đó. Tôi quá nhát nên chẳng dám mở lời trò chuyện với bất kỳ thanh niên trẻ trung, tự tin và bắt nát nào xung quanh. Tôi đã định lẻn về thì cô nàng đứng cạnh đưa cho tôi thứ gì đó. Tôi đã tưởng đó là rước lá cho đến khi người thấy mùi hắc và hăng từ lớp khói đen quặn đêm Vì chẳng dám từ chối, tôi cầm lấy đeo thuốc và đưa lên môi. Nó được cuốn một cách vững về và lỏng lẻo. Một đầu đã bung ra, đầu hút đã ướt nhẹp và đầy vết son đỏ của cô nàng. Nó có vị khác với thuốc lá thường, nồng hơn, thơ hơn và lạ hơn. Tôi nuốt nấy bụng khói đặc và phải sức cẩn thận để không bị sặc. Giờ đầu tiên, tôi cảm thấy hai chân bằng bình, Cũng giống như tình dục, người ta rõ ràng đã khắt khe hơn mức cần thiết với việc hút cần. Và rồi, khoảng hơn một phút sau, một điều kỳ lạ xảy ra, vô cùng kinh ngạc. Như thể một làn sóng vui vẻ vừa sôi đến và cuốn tôi đi. Tôi cảm thấy an toàn, thư thái cực kỳ thoải mái, thậm chí ngớ ngẩn và không còn tỉnh táo. Và cứ như vậy, chẳng mấy chốc tôi đã quen với việc hút cẩn hàng ngày. Nó trở thành bản thân của tôi, nguồn cào hứng và niềm an ủi cho tôi. Một chuỗi ngày cuốn, liếm và châm thuốc không có điểm dừng. Chỉ cần nghe thấy tiếng giấy cuộn lạo xạo và nghĩ tới cơn say ấm áp là tôi cũng có thể lên mây rồi. Họ đã đưa ra đủ loại giả thuyết cho sự khởi nguồn của một cơn nghiện, có thể là do di chuyển, do phản ứng hóa học, Mà cũng có thể do tâm lý Nhưng với tôi cần có nhiều công hiệu hơn Là chỉ so dự tinh thần Tác dụng lớn nhất là nó đã thay đổi cách tôi trải nghiệm với cảm xúc của mình Nó vô về và ôm ấp tôi như một đứa trẻ Được bố mẹ cưng chiều Nói cách khác, nó đã bao bọc lấy tôi Chính nhà phân tâm học Y.R. Byron đã nghi ra thuật ngữ chứa đựng Để mô tả khả năng một người mẹ xử lý cơn đau của đứa bé Hãy nhớ cho Thời thơ ấu không phải là một quãng thời gian tốt lành mà tràn đầy nỗi khiếp sợ. Khi còn là trẻ sơ sinh, chúng ta mắc kẹt trong một thế giới xa lạ, mắt chưa nhìn rõ và luôn ở trong tình trạng ngạc nhiên với chính cơ thể của ta. Bị cơn đói và cơn buồn đại tiện không ngừng đánh động, mọi cảm xúc đều nằm ngoài sức chịu đựng. Nói một cách thực tế thì chúng ta như bị tấn công. Người mẹ ở đó để xoa dịu cơn căng thẳng của ta và giải thích cho ta về những trải nghiệm này. Bằng cách đó, ta dần dần học được cách kiểm soát tình trạng sức khỏe và cảm xúc của ta. Nhưng khả năng kiểm soát của ta phụ thuộc trực tiếp vào khả năng người mẹ chứa đựng ta. Nếu chính bà không hiểu được thế nào là sự kiểm soát, làm sao bà có thể dạy ta thứ mà bà không biết? Một người chưa bao giờ biết cách kiểm soát bản thân sẽ bị nỗi lo lắng đeo đẳng cả đời. Thứ cảm xúc mà Byron đã định nghĩa một cách đầy tinh tế là nỗi sao không tên và người đó sẽ không ngừng tìm kiếm sự bao bọc từ các nguồn bên ngoài để thỏa mãn cơn khát ấy. anh ta sẽ phải hút cần để xoa dịu nỗi lo không hồi kết này. vì thế nên tôi đã nghiện hút cần. tôi nói rất nhiều về việc hút cần trong các buổi trị liệu của tôi. tôi vật lộn với ý muốn cai nghiện và tôi hỏi vì sao ý tưởng ấy lại khiến tôi sợ hãi. Russ nói rằng sự ép buộc và quản chế không bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp và rằng thay vì ép bản thân sống mà không có cần. Có lẽ tốt hơn là tôi nên thừa nhận tình trạng phụ thuộc vào cần của tôi, cũng như việc tôi không sẵn lòng, cũng như không thể từ bỏ nó. Dù cần có công hiệu gì với tôi, nó cũng đang làm rất tốt việc đó, Ruth nói, và cho tới khi công dụng của nó tự mở nhạt đi, tôi sẽ dễ dàng từ bỏ nó hơn. Và Ruth đã đúng, khi tôi gặp Kathy và phải lòng cô ấy, cần đã tự lùi về phía sau, tôi sai trong tình yêu nên không cần tới sự kích thích nhân tạo để có tâm trạng tốt nữa. Và thật may cho tôi vì Kathy không hút cần Trong mắt cô ấy những gác sai cần thật yếu đuối và lười biếng Và hết sức chậm chạp khi bị ai đó cấu Phải vài ngày sau họ mới kêu lên ối Tôi đã ngừng hút cần kể từ khi Kathy chuyển về sống cùng tôi Và đúng như rút dự đoán Một khi tôi đã cảm thấy an tâm và hài lòng Thỏa cơn hút cần tự động buông tha cho tôi Giống như bùn khô tự bong khỏi đế ủng Có lẽ tôi đã không bao giờ khúc cần trở lại nếu chúng tôi không đến bữa tiệc ở nhà bạn của Katy là Nicole người sắp chuyển đến New York. Katy bị đám bạn nghệ sĩ vây quanh nên tôi ngồi đó một mình. Một gã mập và lùn đeo cặp kính màu hồng neon khép tôi và nói: "Làm chút không? Anh ta chỉ ra một điều cần. Tôi đã trực từ chối nhưng rồi có điều gì đó đã níu thay tôi. Tôi không biết đó là điều gì một cơn bão đồng trắng hay một cơn phản kháng hồ thức trước việc ép tôi đến dự bữa tiệc nhạt nhẽo này rồi lại bỏ rơi tới. Tôi nhìn quanh và không thấy cô ấy đâu, kệ cha nó, tôi đưa điếu cần lên môi và rít một hơi. Và chỉ cần có vậy, tôi đã trở về vạch xuất phát như thể chưa từng bắt thuốc. Cơn nghiện đã kiên nhẫn làm chờ tôi suốt ba lâu nay, như một con chó trung thành. Tôi không thể kể với Khachi về tối mấy và đã cạm quên đi việc đó. Thật ra, tôi đã chờ một cơ hội và 6 tuần sau Cô ấy đã đến Cathy đi New York một tuần để thăm Nicole. Khi không có Cathy bên cạnh Cảm thấy cô đơn và buồn chán Tôi đã đầu hàng trước cơn cắm dỗ. Tôi không còn mối quen để mua hàng Nên tôi làm như thời sinh viên Đó là đến chợ Camden Vừa ra khỏi gác tàu Tôi đã ngửi thấy mùi cần trong không khí hòa lẫn với mùi hương trầm Và mùi hành phi trong quán ăn bên đường Tôi bước về phía cây cầu Cạnh bến Camden tôi lúng túng trước đó bị dòng du khách và học sinh không ngừng số đẩy khi họ đi tới đi lui trên cây cầu. tôi nhìn quanh một đám đông chẳng có dấu vết gì của mấy gã buôn cần vẫn thường đứng giải rác trên cầu chào mời ra mỗi khi đi qua. tôi thấy hai sĩ quan cảnh sát mặc chiếc áo vàng neon sáng chói đang đi tuần giữa đám đông. họ đi về phía nhà ga và rồi tôi nghe thấy một giọng nói ở bên cạnh. muốn chút cỏ không anh bạn? tôi nhìn xuống và thấy một gã nhỏ thó. ban đầu tôi đã tưởng đó là một cậu nhóc, vì gã quá nhỏ con và gầy. nhưng mặt gã thì chẳng thịt như vết sẹo và vết râu ngang dọc, giống như một đứa bé bị giả trước tuổi. gã đã mất hai cái răng cửa nên từ ngữ phát ra từ miệng gã nghe như tiếng vứt sáo. ấy mà, gã nhắc lại. tôi gật đầu. gã hét đầu ra hiệu để tôi đi theo. gã len qua đám đông, khuất sau góc đường và đi vào một con hẻm. Gã vào một quán rượu cũ và tôi cũng đi theo. Bên trong rất vắng khách, bẩn thỉu và tối tàn, đầy mùi nôn và khoai thuốc. Cho một bia ghít Gã nói vọng về phía quầy bar. Gã quá nhỏ con nên chẳng nhìn qua bên kia quầy được. Tôi buộc phải mua cho gã một ly bia. Gã cầm ly bia về phía một cái bàn trong góc. Tôi ngồi đối diện với gã. Gã lên lén nhìn quanh, rồi thò tay xuống gầm bàn và rú cho tôi một bọc nhỏ, gói trong giấy bóng kính. Tôi đưa cho gã ít tiền. Tôi về nhà và mở gói hàng ra, có phần mong tôi đã bị lừa, nhưng từ mùi hăng hắc quen thuộc đã sọc vào mũi tôi. Tôi thấy mấy bút cần nhỏ nhỏ, màu xanh ánh vàng. tìm tôi đập nhanh như thể tôi vừa gặp lại một người bạn cũ đã mất liên lạc từ lâu. Trong trường hợp này thì có lẽ đúng như vậy. Kể thứ ấy, thỉnh thoảng tôi lại hút cần. Mỗi khi tôi ở nhà một mình và chắc chắn Cathy sẽ còn ở ngoài thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Đây mấy khi về nhà trong tình trạng mệt mỏi đột tức và khi Katchi đã đi tập, tôi nhanh tay cuốn một điếu cần, tôi đứng bên cửa sổ phòng tắm ba hút, nhưng tôi đã hút quá vội, cơn say ập đến bất ngờ như một cú đấm và giữa khán tôi, tôi phải đến độ đi còn không vững mà giống như đang lội qua một bể mật. Tôi vẫn thực hiện những thói quen vệ sinh hàng ngày, xịt thơm phòng, đánh răng, tắm và tôi thận trọng lết ra phòng khách trước khi nằm vật xuống sofa. Tôi muốn tìm chiếc điều khiển TV nhưng không tìm được. Rồi tôi thấy nó thò ra từ phía sau chiếc laptop đang mở sẵn của Cathy trên bàn phòng khách. Tôi với tay để lấy điều khiển, nhưng vì đang phê, nên tôi đẩy chiếc laptop đổ ngửa ra sau. Tôi dựng thẳng chiếc laptop lại, và màn hình bụt sáng, hòm thư của cô ấy hiện ra. Vì một lý do nào đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Tôi chết xứng, hòm thư của cô ấy như đang hút hồn tôi. Tôi không thể nhìn đi chỗ khác, mọi thứ sổ ra... Trước khi tôi biết mình đã đọc cái gì, những từ như ngon và làm tình, ngay ở tiêu đề của rất nhiều email từ cùng một người gửi, Badboyzzz. Nếu như tôi chịu dừng lại ở đó, giá mặt tôi đứng dậy và bỏ đi, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi nhấp vào email gần nhất và mở nó ra. Tiêu đề Hồi đáp Cô nàng hứng tình Người gửi Kedrama1 Người nhận Badboy22 À nhầm, 22 chứ không phải ZZ à? Ủa bên trên nó ghi là ZZ mà Em đang ở trên xe buýt Tèm anh ghê Mùi của anh vẫn phẳng phất trên người em Em cảm thấy dạo dực XXX Gửi từ iPhone Tiêu đề Hồi đáp Cô nàng hứng tình Người gửi best Boy 22 Người nhận Kedrama 1 Dạo dực Haha Gặp nhau nhé sau buổi tập Ok Ok Để xem mấy giờ anh được về, anh sẽ nhắn em Ok, 8:30, 9, x x Tôi kéo chiếc lắp lại gần, đặt nó lên lòng và nhìn chằm chằm vào đó Tôi không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, thậm chí là lâu hơn Thời gian trôi chậm như xiên bò Tôi cố gắng để hiểu xem tứ mình vừa thấy là gì, nhưng tôi vẫn quá say nên không dám chắc Đây có phải là thật không? Hay là một sự hiểu lầm nào đó Một trò đùa mà tôi không hiểu được Vì tôi đang quá say Tôi gượng đọc thêm một email nữa Rồi một email nữa Chẳng mấy chốc Tôi đã đọc hết mọi email và cắt Gửi cho Badboy22 Một số email đầy mô tả cảnh giường chiếu Thậm chí tục tĩu. Có những email khác dày hơn Đầy tính tự sự và cảm động Như thế cô ấy đang say rượu và nói thật lòng mình Có lẽ chúng được viết khi đã rất khuya Sau khi tôi đã ngủ Tôi hình dung ra mình khi ấy đang ngủ trong phòng, còn Cathy thì ở ngoài này viết những dòng thư thân mật cho một gã nào đó tôi không quen, một người lạ mà cô ấy đã ngủ cùng. Thực tại đột nhiên xuống tới, đột nhiên tôi không còn sai nữa. Tôi tỉnh táo một cách lạ lùng, đầy đau đớn. ruột tôi quặn đau lên, tôi quảng, lên, từ quảng trên laptop sang một bên và chạy vào phòng tắm. Tôi gục xuống bên bồn, cầu và nút nguệ. Chương 7 Tôi có cảm giác rất khác với lần trước, tôi nói, không có tiếng trả lời. Alicia ngồi trên chiếc ghế đối diện với tôi, đầu khẽ quay sang phía cửa sổ, cô người yên, thẳng lưng và không hề xoay chuyển, trông cô giống như một nhà công xây lô, hoặc một người lính vậy. Tôi đang nghĩ về hồi kết của buổi chi lợi lần trước, khi cô tấn công tôi và họ phải giữ cô lại. Vẫn không có phản hồi nào, tôi bắt đầu do dự tôi tự hỏi có phải cô làm như vậy để kiểm tra tôi hay không, để xem phẩm chất của tôi là gì. tôi nghĩ cô cần hiểu tôi không phải là người dễ bị hăm dọa. tôi có thể tiếp nhận bất cứ điều gì cô quăng về phía tôi. Alicia vẫn chăm chú nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ phía sau song sắt. tôi chờ đợi một vài giây rồi tiếp tục. có một điều tôi muốn nói với cô, Alicia, rằng tôi ủng hộ cô. hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tin lời tôi nói. tuy nhiên phải mất rất nhiều thời gian để gây dựng lòng tin ở một ai đó. Bác sĩ trị liệu trước kia của tôi từng nói, muốn giành được sự tin tưởng và gần gũi của ai đó, ta cần cho họ thấy hết lần này đến lần khác rằng họ đang được hồi đáp và ta không thể đạt được điều đó chỉ sau một ngày. Alicia nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt, vẻ băn khoăn nhiều phút trôi qua, việc này giống như một bài kiểm tra sức chịu đựng hơn là một buổi trị liệu tâm lý. Có vẻ tôi đã không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Có lẽ việc này không có chút hy vọng nào. Tristan đã đúng khi cho rằng mọi người cần nhanh chóng rời khỏi con tàu đắm này trước khi quá muộn. Tôi đang làm cái quái gì khi tự tránh mình vào cuộc buồn và chờ chết đuôi chứ? Dĩ nhiên, câu trả lời ngồi đang ngồi ngay trước mắt tôi. như đêm mà ra nói, Alicia là một nàng tiên cá lặng lẽ dụ tôi vào chỗ chết. Đột nhiên tôi cảm thấy tất vọng tràn trề, tôi muốn hét lên với cô. Hãy nói gì đi, bất cứ điều gì, chỉ cần cô nói là được. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Thay vào đó, tôi phá vỡ quy tắc truyền thống trong trị liệu. Tôi ngừng việc nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn bàn về sự làm của cô, về ý nghĩa của nó và cảm giác của cô khi làm như vậy. Đặc biệt, tôi muốn biết vì sao cô lại ngừng nói. Alicia không nhìn vào tôi, liệu cô có đang lắng nghe không? Khi tôi ngồi đây với cô... Tôi cứ luôn nghĩ tới mỗi bức tranh Hình ảnh một người đang nắm chặt tay thành nắm đấng Cố gắng không bật ra tiếng thét Mà nuốt ngược nó vào bên trong Tôi nhớ lại khi tôi mới bắt đầu được trị liệu Tôi cũng không tài nào khóc được Tôi sợ mình sẽ bị cơn lũ cảm xúc cuốn phăng đi Có lẽ cô cũng đang cảm thấy như vậy ngay lúc này Thế nên điều quan trọng là cô cần có thời gian để cảm thấy an toàn Và tin tưởng rằng cô sẽ không đơn độc trước dòng lũ Tôi cũng đang ở đây Chống chọi với dòng lũ cùng với cô Sự im lặng tiếp diễn Tôi tự coi mình là một nhà trị liệu điều hòa các mối quan hệ. Cô có hiểu ý tôi không? Tôi nói. Tiếp tục là suy yên lặng. Nó có nghĩa là Frel có thể đã sai ở một vài điểm. Tôi tin rằng bác sĩ tâm lý không bao giờ là một tờ giày trắng như người nói. Chúng tôi vẫn vô tình tiết lộ rất nhiều thông tin về bản thân. Ví dụ như qua màu sắc của đôi tất, tư thế ngồi vào cách trò chuyện. Chỉ riêng việc tôi ngồi đây với cô cũng đã hé lộ rất nhiều điều về bản thân tôi. Bất chấp những nỗ lực để trở nên vô hình, tôi vẫn đang thể hiện cho cô thấy tôi là ai. Alicia ngước lên rồi khen nghiêng cằm trong khi nhìn tôi chăm chăm. Có phải chút thách thức trong cái nhìn của cô? Ít nhất thì cuối cùng tôi đã thu hút được sự chú ý từ Alicia. Tôi đã thay đổi tư thế ngồi. Vấn đề là chúng ta có thể làm gì với điều đó? Ta có thể phớt lờ, phủ nhận điều đó và giả bộ như buổi triệu liệu này hoàn toàn soi quanh cô, hoặc ta có thể chấp nhận rằng. Đây là con đường 2 chiều và tìm cách giải quyết dựa trên đó Một khi đã chấp nhận như vậy Ta mới bắt đầu đạt được kết quả nào đó Tôi đưa tay lên Cho cô thấy trước nhẫn cưới của tôi Trước nhẫn này có nói đến điều gì với cô không? Đôi mắt lờ đờ của Alicia Hướng về phía chiếc nhẫn cưới Nó nói rằng tôi đã kết hôn Rằng tôi đã có một người vợ Chúng tôi đã kết hôn được gần 9 năm nay Cô không phải đứng gì Ngoài việc vẫn chăm chú nhìn trước nhẫn Cô cũng đã kết hôn được khoảng 7 năm, đúng không? Vẫn không có câu trả lời Tôi rất yêu vợ tôi Cô có yêu cho mình không? Đôi mắt Alicia di chuyển phóng ánh nhìn về phía tôi Chúng tôi nhìn vào mắt nhau Tình yêu chứa đựng thật nhiều cung một cảm xúc, phải không? Có cả tốt và xấu Tôi yêu vợ tôi Cô ấy tên là Kathy Nhưng đến lúc tôi vẫn nổi cao với cô ấy Và đôi khi tôi thậm chí còn ghét cô ấy Alicia vẫn tiếp tục nhìn tôi Tôi thấy mình như một con thỏ đứng trước ánh đèn pha đông cứng, không thể quay đầu đi hay cử động. Chiếc chuông báo động vẫn ở trên bàn, trong tầm với của tôi, tôi cố gắng không nhìn nó. Tôi biết tôi không nên nói tiếp, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi buộc phải mở miệng. Và khi tôi nói vậy, điều ấy không có nghĩa là toàn bộ con người tôi ghét cô ấy, chỉ có một phần nào đó thôi. Quan trọng là ta phải cân bằng giữa các phần khác nhau trong ta. Có lẽ cô cũng vậy, một phần trong cô yêu Gabriel. Phần khác thì lại cam ghét anh ấy Alicia lắc đầu Nhưng mà nói không Đó là một chuyển động vô cùng nhỏ Nhưng chắc chắn là tôi đã thấy nó Cuối cùng thì đã có phản hồi Tôi bỗng cảm thấy phần khích Tôi thực sự cần dừng lại ở đây Nhưng vẫn cố chấp tiếp tục Một phần nào đó trong cô cam ghét anh ấy Tôi nhắc lại một cách kiên quyết hơn Thêm một cái lắc đầu nữa Ánh mắt cô như đang thiếu đốt tôi Tôi đoán Alicia đang dần trở nên dân dữ Đó là sự thật Alicia, nếu không thì cô đã không giết anh ấy Alicia bất ngờ đứng phát dậy tôi những tưởng cô sẽ nhào về phía tôi Cơ thể tôi gồng lên để chuẩn bị chống trả Nhưng theo vào đó, cô quay đi và tiến lại gần cửa Đấm thật mạnh lên đó Có tiếng chìa khóa xoay trong ổ Yuri vội màng mở tung cửa Anh ta có vẻ bình tâm trở lại Khi không thấy cảnh Alicia đang bóc của tôi trên sàn nhà Alicia để anh ta sang một bên Và bỏ chạy ra anh lang Không có gì đâu, chậm lại nào cứng. Anh ta nói vọng, theo rồi quay lại nhìn tôi. Mọi việc ổn chứ, đã có chuyện gì vậy? Tôi không trả lời. Yuri nhìn tôi vẻ khó hiểu trước khi bỏ đi, tôi chỉ còn lại một mình. Thật ngu ngốc, thật ướng ngẩn. Tôi đã làm cái gì vậy? Tôi đã đẩy cô ấy đi quá xa và nhanh. Không chuyên nghiệp một chút nào. Nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Tôi để lộ suy nghĩ của chính mình nhiều hơn là của cô ấy. Nhưng đó chính là điều... Mà Alicia làm cho người khác Sự im lặng của cô như một tấm gương Phản chiếu lại chính người đang xa so vào cô Và thường thì cảnh tượng ấy Chẳng lấy gì làm đẹp đẽ cho Cam Chương 8 Tôi chẳng cần phải là một nhà chi lợi tâm lý Thì mới biết Cathy đã cố ý Để mở chiếc laptop trên bàn Bởi vì ít nhất Một cách vô thức Cô ấy muốn tôi phát hiện ra rằng Cô ấy đang ngoại tình Và giờ thì tôi phát hiện ra rồi Tôi không nói chuyện với cô ấy kể từ tối hôm đó. Tôi vào như đang ngủ khi cô ấy trở về và ra khỏi nhà trước khi Cathy tỉnh dậy. Tôi tránh mặt cô ấy, trồn tránh chính bản thân mình. Tôi bị sốc, tôi cần phải biết, xem xét lại bản thân, nếu không tôi sẽ đánh mất mình lần nữa. Tỉnh lại đi, tôi khẽ lầm bẩm trong khi cuốn một ít cần. Tôi phả khói ra ngoài cửa sổ và rồi khi đang ngà ngà say, tôi vào bếp và rót cho mình một ly rượu vàng. Chiếc ly tuột khỏi tay khi tôi cầm nó lên. Tôi định chụp lấy nó khi nó rơi xuống, nhưng rốt cuộc lại cửa tay mình và mấy mảnh thủy tinh khi chiếc ly đập xuống mặt bàn. Nguyên một màu thịt nhỏ trên tay tôi bị cắt đứt. Máu tùa ra khắp nơi, nhỏ giọt xuống cánh tay tôi, nhỏ xuống những mảnh ly vỡ. hòa lên với rượu vang trắng trên sàn. Tôi lập cập xé mấy tờ giấy ăn, cuốn chặt quanh vết cắt để ngăn máu chảy. Tôi rơi tay lên cao, nhìn máu chảy xuống cánh tay thành từng dòng nhỏ, hệt như những mạch màu dưới da. Tôi nghĩ về Kathy. Cô ấy là người tôi vẫn tìm kiếm mỗi khi gặp khủng hoảng trong đời, khi mà tôi cần được cảm thông, trấn an, hoặc được ai đó hôn để tôi thấy khá hơn. Tôi muốn được cô ấy chăm sóc. Tôi định nhấc máy gọi cho cô ấy, nhưng khi vừa mới nghĩ tới đó, tôi cũng đồng thời hình dung ra một cánh cửa đóng sập thật nhanh, ngăn cách cô ấy với tôi. Kati đã đi rồi. Tôi đã đánh mất cô ấy. Tôi muốn khóc, nhưng không thể. Tôi bị nhốt chặt ở bên trong giữa một đống bùn hôi thối. Khốn nạn. Tôi không ngừng chửi thề. Khốn khiếp. Tôi nhận ra tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Chẳng hiểu vì sao âm thanh ấy bỗng trở nên thật rõ ràng vào lúc này. Tôi cố gắng tập trung vào tiếng động ấy để dòng suy nghĩ khỏi xoay mòng mòng trong đầu. Tích tắc, tích tắc, như những giọng nói trong đầu tôi cứ liên tục vang lên, mỗi lúc một lớn hơn. Dĩ nhiên là tôi biết việc Cathy phản bội tôi là điều rất yếu Tôi chưa bao giờ xứng đáng với cô ấy Tôi thật vô dụng, xấu xí, bất tài và chẳng có gì trong tay Sớm muộn gì cô ấy cũng chẳng hét tôi Tôi không xứng đáng với Cathy và cũng chẳng xứng đáng với điều gì Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ liên tục ráng xuống tôi hết lần này đến lần khác Tôi đã chẳng hiểu gì về cô ấy Những email kia khiến tôi nhận ra mấy lâu nay tôi đã chung sống với một người xa lạ Và giờ thì tôi đã nhìn ra sự thật thì không còn cứu rỗi tôi. Cô ấy chẳng thể cứu được ai. Cô ấy không phải là một nữ anh hùng đáng ngưỡng mộ, chỉ là một cô nàng hư hỏng đáng sợ, một kẻ đi cắm xương đàn ông. Toàn bộ chuyện tình thơ mộng mà tôi đã theo diệt nên những giấc mơ và hy vọng, những điều chúng tôi thích hay ghét, những kế hoạch cho tương lai một cuộc đời tưởng như vững chắc giờ đã sụp đổ chỉ trong tích tắc, như một ngôi nhà bằng giấy đổ sụp trước cơn gió nhẹ. Tâm chỉ tôi trở lại với căn phòng lạnh lẽ lẽo thời còn học đại học. Khi ấy tôi đang dùng những ngón tay tê dại vung về xé mấy gói paracetamol Tay tôi bây giờ cũng tê dại như vậy Hàm muốn được thu mình lại Mà chết đi lại chỉ mũ tôi Tôi nghĩ về mẹ Liệu tôi có thể gọi cho mẹ lúc này không Tôi có nên cầu cứu bà trong thời khắc tuyệt vọng này Tôi tưởng tượng ra bà trả lời điện thoại Giọng rung rẩy, Có thể vì tâm trạng của cha tôi hôm nay không tốt Và cũng có thể vì bà uống rượu Bà sẽ lắng nghe tôi với vẻ tương cảm Nhưng thậm chí thì đến nơi khác Canh chừng cha tôi và cơn giận của ông ấy. Làm thế nào mà bà giúp được tôi cơ chí? Một con chuột sắp chết đuối, thì làm sao cứ được một con chuột khác? Tôi phải đi ra ngoài. Tôi không thể thở được trong căn phòng nồng nặc mùi hoa ly. Tôi cần không khí. Tôi cần phải thở. Tôi rời khỏi căn hộ. Tôi cho hai tay vào túi áo và cúi đầu đi băng băng trên đường mà chẳng hề biết mình đang đi đâu. Mối quan hệ với Cathy cứ hiện rõ trong đầu tôi như một thước phim từng phân cảnh một Tôi xem xét kỹ lưỡng từng hình ảnh, cố gắng tìm ra những manh mối. Tôi nhớ lại những trận cái vã không hồi kết, sự vắng mặt không một lời giải thích và cả những lần đến muộn ngày một thường xuyên hơn. Nhưng tôi cũng nhớ những cử chỉ nhỏ như ngân cần, những mảnh giấy ghi chú đầy trừ mến mà Cathy bất ngờ để lại cho tôi. Những khoảnh khắc ngọt ngào của một tình yêu chân thực không thể chối cãi. Tại sao lại có thể như vậy? Có phải từ bây đến giờ cô ấy vẫn đóng kịch với tôi không? Liệu cô ấy đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa? tôi nhớ lại những tháng nghi ngờ khi gặp các bạn bè của Katy, họ đều là diễn viên, ôn nào tự mãn và quá yêu bản thân. họ nói không ngừng về bản thân và những người mà tôi không hề biết. bỗng nhiên tôi như trở lại hồi còn đi học, tôi chơi một mình ở rìa sân bóng, nhìn những đứa trẻ khác đùa đùa. tôi tự thuyết phục mình rằng Katy không giống như họ, nhưng tôi đã lầm. nếu tôi gặp họ vào cái đêm tôi thấy Katy lần đầu ở quán bar, liệu họ có khuyên tôi tránh xa cô ấy? có lẽ là không. Không điều gì có thể ngăn cản việc chúng tôi đến với nhau Từ giây phút tôi gặp cắt thì số phận của tôi đã an bài Tôi nên làm gì bây giờ? Chắc chắn là tôi phải đối mặt với cô ấy Và kể cho cô ấy về tất cả những gì tôi đã thấy Cô ấy sẽ phủ nhận, nhưng rồi khi hiểu rằng Việc ấy thật vô vọng, cô ấy sẽ thừa nhận Sự gần vặt và tỏ ra ăn năn, hối hận Cô ấy có van xin sự tha thứ của tôi không? Nếu cô ấy không làm vậy thì sao? tâm trí nếu cô nạt nộ lại tôi thì sao? sẽ ra sao nếu cô ấy phá lên cười, sỏ chân vào giày và bỏ đi? chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? giữa hai chúng tôi, hiển nhiên tôi sẽ là người chịu mất mát nhiều hơn. Katy sẽ vượt qua được chuyện này. cô ấy luôn nói rằng cô ấy sống dai như đỉa vậy. cô ấy sẽ tự vực mình dậy, phủi bụi đất đi và bước tiếp, lãng quên mọi điều về tôi. Nhưng tôi thì không thể nào quên được cô ấy Làm sao mà tôi quên được cơ chứ Không có cách thì tôi sẽ quay lại Với cuộc đời đơn độc trống rỗng trước kia Tôi sẽ chẳng gặp được ai khác như vậy Chẳng bao giờ tìm được Sự kết nối như vậy Hay trải nghiệm thứ tình cảm sâu sắc đến thế Với bất kỳ ai khác Cô ấy là tình yêu của đời tôi Chính là cuộc đời tôi Tôi chưa sẵn sàng từ bảo cô ấy Tôi vẫn yêu cô ấy Ngay cả khi cô ấy phản bội tôi Có lẽ tôi đã bị mất trí thật Tiếng một con chim đơn độc kêu rái lên trên cao khiến tôi giật mình. Tôi dừng lại và nhìn xung quanh. Tôi đã đi xa hơn tôi tưởng, nên bị sốc khi nhận ra nơi mình đã đến. Tôi chỉ còn cách nhà rút vài con phố. Dù chẳng hề có ý định từ trước, nhưng tôi đã vô tức tìm đến nhà bác sĩ tâm lý trị liệu trước đề của mình. Giống như tôi vẫn làm, mỗi khi gặp khó khăn. Hẳn là tôi đã buồn bực đến cực độ, nên mới nghĩ đến việc bước lên thềm nhà, nhấn chuông và cầu xin được giúp đỡ. Nhưng tại sao lại không chứ Đúng là việc này thật tiểu chuyên nghiệp Và không đúng với quy tắc Nhưng tôi quá tuyệt vọng và cần được giải cứu Trước khi kịp nhận ra Tôi đã đứng trước cánh cửa màu xanh của nhà Ruth Đặt tay lên chuông cửa và nhấn Phải mất một lúc sau Mới có người trả lời Đèn bật sáng ở hành lang Ruth mở cửa Xích khóa vẫn gà trong ổ Bà nhòm ra từ sau khế cửa Bà có vẻ già hơn nhiều Chắc cũng ngoài 80 Nhỏ con và yếu ớt hơn so với trong tâm trí của tôi Lưng cũng đã hơi còng. Bà mặc một chiếc áo trăng len màu xám bên ngoài bộ váy ngủ màu hồng nhạt. Chào cậu. Bà hỏi với giọng lo lắng. Cậu là ai? Chào Ruth. Tôi nói và bước ra chỗ có anh điện. Bà nhận ra tôi và tỏ bớt ngờ. Thiếu, chuyện gì thế này? Bà hít nhìn mặt tôi, lại nhìn ngón tay đang được băng bó cầu thả màu đã thấm cả ra bên ngoài. Cậu vẫn hồn chứ? Không ổn lắm. Tôi có thể vào nhà không? Tôi tôi cần được nói chuyện với bà. Ruth không ngần ngại cho tôi vào, nhưng mắt bà ấy để vẻ lo âu. duy nhân rồi, cậu vào nhà đi. bà gỡ xích khóa rồi mở cửa, tôi bước vào trong nhà. chương 9 cậu muốn uống một tách trà không? Ruth hỏi trong lúc dẫn tôi vào phòng khách. căn phòng vẫn như trước kia, theo trí nhớ của tôi, tấm thảm trải sàn, lớp rèm cửa dày, chiếc đồng hồ bò bạc trên lò sưởi, chiếc ghế bành và trường kìm màu xanh nhạt ngay lập tức tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Thật ra tôi cất tiếng, tôi có thể uống thứ gì đó mạnh hơn không? Ruth khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo, nhưng bà không nói gì thêm. Bà cũng không từ chối yêu cầu ấy, dù tôi đã thầm lo sợ. Bà rót cho tôi một ly rượu sherry. Tôi ngồi xuống trước trương kỷ. Theo thói quen như khi còn trị liệu, tôi lại ngồi sang phía bên tay trái, đặt tay trên tay vịn lớp vải bọc bên dưới những đầu ngón tay của tôi đã mỏng đi nhiều. Các bệnh nhân lo lắng và lung túng thường chạm tay vào đó khiến lớp vải sờn đi. Tôi cũng từng là một trong số họ. Tôi nhấp một ngụm rượu ấm ngọt và có phần khé cổ, nhưng tôi vẫn tiếp tục uống trong khi ý thức được rút vẫn đang không ngừng quan sát tôi. Bà cứ nhìn tôi chăm chọc, chọc mà chẳng buồn giấu giếm, nhưng tôi không hề cảm thấy nặng nề hay khó chịu. Trong suốt hai mươi năm qua, rút chưa một lần nào khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không nói gì thêm cho tôi khi uống hết ly rượu Tôi cảm thấy thật lạ lùng khi ngồi đây cùng với một ly rượu trong tay Tôi biết bà có không có thói quen mời bệnh nhân một ly rượu Cậu không còn là bệnh nhân của tôi nữa rồi Giờ cậu chỉ như một người bạn và theo tôi thấy thì Bà ngừng lại dây nát rồi nhẹ nhàng nói tiếp Tôi thấy cậu cần người bầu bạn Trông tôi tệ đến thế cơ à Tôi e là vậy, hả là đã có chuyện nghiêm trọng lắm Không gì cậu đã chẳng tới mà không báo trước như thế này, và lại vào lúc 10 giờ đêm nữa Bà nói đúng, tôi cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác Thiêu, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết phải kể như thế nào, thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu Vậy thì hãy bắt đầu từ đầu đi Tôi bắt đầu hít một hơi thật sơ rồi bắt đầu kể Tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra về việc tôi bắt đầu hút cân sát trở lại Một cách dấu diếm, và như thế, tôi đã phát hiện ra email của Cathy cùng việc của ngoại tình. Tôi nói nhanh không kịp thở, như muốn tống khứ toàn bộ những chuyện ấy ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm giác như đang thú tội. Ruth không hề tranh ngang cho tới khi tôi kể xong. Thật khó mà đọc được biểu cảm của bà lúc đó. Cuối cùng bà cũng cất lời. Thiêu, tôi rất tiếc về những chuyện đã xảy ra. Tôi biết Cathy rất có ý nghĩa với cậu, và cậu yêu thương của ấy vô cùng. Vâng, tôi yêu tôi phải ngừng lại giữa chừng vì không thể gọi tên cô ấy. giọng tôi run rẩy, rút nhận ra điều đó nên đẩy hộp khăn giấy lại cho tôi. tôi từng nổi giận mỗi khi bà làm như vậy trong các buổi trị liệu. tôi buộc tội bà đã khiến tôi phải khóc và thường thì bà rất thành công với việc đó, nhưng không phải đêm nay. đêm nay, đôi mắt tôi đã đóng bằng như một hồ nước vào mùa đông. tôi đã gặp rút trước giờ trước khi tôi gặp kachi và tôi vẫn tiếp tục. trị liệu tâm lý suốt 3 năm đầu chúng tôi yêu nhau. tôi vẫn nhớ lời khuyên của rút. Khi hai chúng ta bắt đầu đến với nhau, cho người yêu cũng giống như cho bác sĩ tâm lý, ta cần tự hỏi bản thân rằng liệu đó có phải là người sẽ thành thật với ta, lắng nghe ta phê bình, thừa nhận lỗi lầm và không hứa với ta những điều họ không thể làm. Tôi đã nói điều này với Cát Chi lúc ấy và cô ấy đề nghị chúng tôi có một thỏa thuận chung, chúng tôi đã thề không nói dối nhau, không giả bộ và luôn luôn chân thành. Vậy mà chuyện gì đã xảy ra hiện này, tôi đã sai ở đâu? Rốt ngập ngừng nhưng rồi cũng cất tiếng Điều bà nói khiến tôi rất bất ngờ Tôi nghĩ cậu biết câu trả lời là gì Chỉ là cậu có muốn thừa nhận hay không Tôi không biết Tôi vừa nói với lắc đầu Tôi không biết gì cả Tôi chìm vào duyên lặng đầy phấn nộ Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Cathy Đang ngồi soạn những email một cách say mê Tràn ngập cảm xúc Như thế cô ấy có thể lên cơn say Chỉ nhờ vào việc viết chúng Như là thư tình vũng trông trong mối quan hệ bất chính Với người đàn ông kia Cô ấy khoai trí khi có thể nói dối và lén lút, giống như đóng kịch vậy, nhưng không phải ở trên sân khấu. Tôi cho rằng cô ấy đã thấy chán. Cuối cùng tôi cũng nói được ra. Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? Vì cô ấy luôn cần sự phấn khích, sự kịch tính, luôn luôn như vậy. Đã có lúc cô ấy phản nàn, có lẽ cũng từ lâu rồi, rằng chúng tôi không còn vui như trước nữa, rằng tôi luôn bị căng thẳng, tôi làm việc quá nhiều, chúng tôi đã cãi nhau về chuyện đó gần đây. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại từ pháo hoa. Pháo hoa sao? Rằng giữa chúng tôi đã không còn điều đó nữa rồi. Ồ, tôi hiểu rồi, giúp gạt đầu. Chúng ta từng nói về điều đó trước đây rồi phải không? Về pháo hoa ấy hả? Không, về tình yêu. Về việc ta vẫn thường nhầm lấy tình yêu với sự bùng nổ, màn kịch và những bất ngờ. Nhưng tình yêu đích thực vẫn bình lặng, ổn định. Thậm chí nó còn rất nhàm chán so với góc nhìn của những kẻ ưa sự kịch tính. Tình yêu rất sâu sắc và trầm tĩnh, không thay đổi. Tôi tin cậu đã thực sự cho Cathy một tình yêu đúng nghĩa. Còn việc cô ấy có đủ khả năng mang lại thứ tình yêu đó cho cậu hay không lại là một câu hỏi khác. Tôi nhìn chằm chằm vào hộp giấy trên bàn. Tôi không thích điều rút đang hướng tới. Tôi tìm cách đổi hướng. Là lỗi của cả hai phía. Tôi ngắt lời bà. Tôi cũng đang nói dối cô ấy về việc hút cảnh xá. Ruth cảnh xác. rút cười và buồn dầu. Tôi không biết việc phản bội về tình yêu lẫn cảm xúc với một người hết lần này đến lần khác có được cho là giống với việc thỉnh thoảng phê cờ này không? Tôi nghĩ hướng tới một loại người rất khác, một người có thể nói dối thường xuyên và không thấy ngượng, có thể phản bội bạn đời của họ mà không hề cảm thấy ăn năn. Bà đã biết chắc, tôi nói, giọng thảm hại vô cùng. Biết đầu của ấy cũng cảm thấy rất tệ. Nhưng ngay cả tôi cũng không thể tin được khi nói ra điều đó và dối cũng vậy. Tôi không nghĩ vậy đâu, bà nói. Tôi nghĩ hành vi của Cathy cho thấy cô ấy đang có vấn đề về tâm lý, thiếu sự cảm thông, tình chính trực và cả sự tử tế hiển nhiên cần có, tất cả các đức tính mà cậu vẫn có. Tôi lắc đầu, không phải như vậy đâu. Đó là sự thật, thiêu à, Bà ngập ngừng nói, cậu có nghĩ rằng cậu đã từng ở trong tình trạng này trước đây không? Với Cathy ư? luôn lắc đầu, đó không phải điều tôi muốn nói, vì tôi là với cha mẹ cậu. Khi cậu còn nhỏ cơ, có lẽ cậu đang lặp lại một quy trình của thời thơ ấu trắng Không Tôi bỗng cảm thấy bị kích động Chuyện về Kachi không liên quan gì đến tuổi thơ của tôi cả Thật sao? Ruth tỏ ra nghi hoặc Cố gắng làm hài lòng những người khó đoán, vô cảm, vô tâm và tàn nhẫn Cố gắng khiến họ hạnh phúc, dành lấy tình yêu của họ Đó không phải là một câu chuyện cũ, một câu chuyện quen thuộc sao, thiếu Tôi nằm chặt tay và không nói gì Ruth tiếp tục với vẻ ánh ngại. Tôi biết cậu thấy buồn đến thế nào, nhưng tôi muốn cậu cân nhắc đến khả năng rằng có lẽ cậu đã mang nỗi buồn này trước cả khi cậu gặp các rồi. Đó là nỗi buồn cậu đã đe đẳng suốt nhiều năm. Cậu biết đấy, Thiếu, một trong những điều khó thừa nhận nhất về việc ta không được yêu thương khi ta cần đến điều đó hơn tất thảy Đó là một cảm giác tồi tệ, nỗi đau từ việc tiều vắng tình thương. Tất nhiên bà đã nói đúng, tôi đã cố gắng lùng sục trong đầu suốt bao lâu nay để tìm được một từ có thể gửi lộ nỗi đau của... Việc bị phản bội Sự trồng rỗng đến đáng sợ ấy Và khi nghe Ruth nhắc đến cụm từ ấy Nơi đau từ việc chia vắng tình thương Nó bỗng tràn lấy toàn bộ tâm trí tôi Đại diện cho cả quá khứ hiện tại và tương lai của tôi Chuyện này không chỉ là về Kati Mà còn về cha tôi Về tuổi tớ bị bỏ rơi Nơi đau trước tất cả mọi thứ Và tôi chưa từng có trong đời Từ trong tâm tâm Tôi vẫn tin là tôi sẽ không bao giờ có được những thứ đó Và Ruth nói đấy là lý do vì sao tôi chọn Katy. Còn cách nào tốt hơn để chứng minh rằng cha tôi đã đúng, rằng tôi là kẻ vô dụng và không có ai để yêu thương bằng việc thay đổi một người sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi vui mặt và hai là bàn tay. Vậy nên chuyện này là tất yếu. Có phải bà muốn nói như vậy không, rằng tôi đã tự dựng nên cái bẫy này cho mình, rằng chuyện này thật vô vọng? Không hề vô vọng. Cậu không còn là đứa trẻ mong chờ sự thương hại từ cha cậu nữa cậu đã là một người trưởng thành và cậu có quyền lựa chọn. cậu có thể coi đây như một lời khẳng định nữa rằng cậu thực sự vô dụng hoặc cậu cũng có thể dứt bỏ quá khứ, đừng tự mình lặp lại chuyện đó. bằng cách nào? bà nghĩ tôi nên bỏ cô ấy sao? tôi cho rằng đó là một tình huống khó khăn. nhưng bà nghĩ rằng tôi nên làm như vậy đúng không? cậu đã rất cố gắng, đã làm việc rất chăm chỉ không thể cứ thế mà trở lại với cuộc đời đầy dồi dào, cự tuyệt và làm dụng cảm xúc được. cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn, tốt hơn nhiều lần. cứ nói đi, Ruth. bà nghĩ rằng tôi cần rời bỏ Kathy sao? Ruth nhìn vào mắt tôi thật lâu, không chớp mắt. tôi nghĩ cậu phải bỏ cô ấy, bà nói. và tôi không nói điều này với tư cách là cự bác sĩ tâm lý của cậu, mà là một người bạn. tôi không nghĩ cậu nên quay lại, kể cả khi cậu muốn như vậy. chuyện có thể tiêm diễn một thời gian. Nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, một vấn đề khác sẽ xảy ra, và cậu sẽ lại quay lại với chiếc ghế này. Hãy thành thật với bản thân, thi yếu, về các thi và về tình cảnh hiện tại. Và mọi thứ được gây dựng, nên từ những lời dù trá, lời gạt sẽ không còn bàm lấy cậu. Hãy nhớ rằng tình yêu mà không có sự dân thành thì không bao giờ đáng được gọi là tình yêu. Tôi thử hát một hơi thật dài, vẻ chán trường và mệt mỏi. Cảm ơn vì đã nói thật, Ruth, điều đó rất có ý nghĩa với tôi. Ruth ôm tạm biệt tôi khi ra đến cửa, bà chưa từng làm như vậy trước đây, tôi cảm nhận được cơ thể mong manh của bà trong vòng tay tôi, tôi hít vào mùi hoa toan thoảng và mùi len của chiếc áo khoác và một lần nữa tôi cảm thấy như đang khóc, nhưng tôi đã không khóc, tôi không thể khóc được. Tôi cứ thế bước đi mà không ảnh lại. Tôi bắt xe buýt về nhà, và bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi nghĩ về Cathy, về làn da trắng bút của cô ấy và đôi mắt xanh lá đẹp tuyệt trần. Tôi đắm mình trong nỗi khao khát. Đôi môi ngọt ngào và cơ thể mềm mại của cô ấy Nhưng rút đã đúng Tình yêu mà không có sự chân thành Thì không xứng đáng Được gọi là tình yêu Tôi phải về nhà và đối mặt với Cathy Tôi phải rời bỏ cô ấy Chương 10 Khi tôi về đến nhà Cathy đã ở đó Cô ấy đang ngồi trên cái sofa và nhắn tin Anh đã đi đâu vậy Cô ấy hỏi tôi mà không hề nhìn lên Đi dạo thôi Buổi tập của em thế nào Cũng ổn, nhưng em rất mệt Tôi nhìn cô ấy nhắn tin và tự hỏi cô ấy đang nhắn cho ai Tôi biết giờ là lúc tôi cần nói Anh biết em đang anh tình Anh muốn ly hôn Tôi trực mở miệng để nói Nhưng không thể thốt lên lời Trước khi tôi kịp lên tiếng Cathy đã nhanh tay hơn Cô ấy ngừng nhắn tin và đặt điện thoại xuống Thiêu, chúng ta cần nói chuyện Về điều gì? Anh không có chuyện, cần phải nói với em sao? Giọng Cathy có phần nghiêm khắc, tôi tránh nhìn cô ấy. Những sợ Cathy đọc được suy nghĩ của tôi qua ánh mắt, tôi cảm thấy xấu hổ và lấm lét như thể tôi mới là người đang che giấu một biến mật tội lỗi. Và trong mắt cô ấy thì tôi đúng là như vậy. Cathy với tay ra đằng sau chiếc ghế sofa và cầm thứ gì đó lên. Ngay lập tức, tôi cảm thấy chán nản. Cô ấy đang cầm chiếc lọ nhỏ đựng cần sa, tôi đã quên dấu nó đi sau khi bị đứt tay. Đây là cái gì? cô hỏi và giơ cái lọ lên là cần sa em biết nhưng tại sao nó lại ở đây anh đã mua anh muốn muốn cái gì muốn phải cần ư anh nghiêm túc đấy chứ tôi nhún vai và lẳng tránh ánh mắt cô ấy hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi cái quái gì vậy chứ lạy chúa Katy lắc đầu để phẫn nộ nhiều khi em chẳng thể hiểu nổi anh nữa ngay đến đó tôi chợt muốn đánh cô ấy Nhào lên người cô ấy và giằng những nắm đấm vào cô ấy Tôi muốn đập phá cả căn phòng Ném đồ đạp vào tường Tôi muốn khóc và gào thét Rồi vùi mình trong vòng tay cô ấy Nhưng tôi không làm như vậy Ta đi ngủ thôi nào Tôi nói rồi đi ra khỏi phòng Chúng tôi lặng lẽ lên giường Tôi nằm canh cô ấy trong vòng tối Tức trắng hàng giờ Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô ấy Và quan sát cô ấy Trong khi cô ấy say ngủ Tại sao em lại không chọn anh Từ tận đáy lòng Tôi nhưng muốn thốt lên như vậy. Tại sao em không tâm sự với anh? Anh là bạn thân nhất của em cơ mà. Chỉ cần em nắm một lời thôi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này. Nhưng tại sao em lại không nói? Anh đã ở đây, ở ngay đây cơ mà. Tôi muốn vươn tay ra và kéo cô ấy lại gần. Tôi muốn ôm lấy cô ấy, nhưng tôi không thể. Cathy đã rời xa tôi, người phụ nữ tôi yêu đã bị mất vĩnh viễn. Người trước mặt tôi đây lúc này hoàn toàn là một người xa lạ. Một cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng tôi, rồi cuối cùng nước mắt trào ra, lằn dài xuống hai bên má. Tôi lặng lẽ khóc trong bóng tối. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi vẫn thức dậy và sinh hoạt như bình thường. Các chị đi tắm, trong khi tôi phạt cà phê, tôi đưa cho cô ấy một cốc cà phê khi cô ấy vào trong bếp. Đêm qua anh cứ kêu gì lạ lắm. Cô ấy nói, anh đã nói mơ khi ngủ đấy. Anh đã nói gì? Em không biết nữa chẳng có câu nào có nghĩa cả. Có thể bởi vì anh đã say thuốc quá rồi. Cô ấy liếc nhìn tôi vẻ trách móc, rồi quay sang xe đồng hồ. Em phải đi đấy, không thì muộn mất. Katy uống hết cốc cà phê, rồi đặt nó và buồn rửa chén. Cô ấy hôn nhẹ lên má tôi trước khi đi, khiến tôi cho thấy nao núng. Sau khi Katy ra khỏi nhà, tôi cũng đi tắm. Tôi xoay núm điều chỉnh nhiệt độ nước cho tới mức gần như bỏng rát. Nước nóng tắm mặt tôi, cuốn trôi những giọt nước mắt. Trong khi tôi nức nở như một đứa trẻ. Sau khi lau khô người, tôi thoáng lít nhìn mình trong gương. Tôi bị sốc khi nhìn thấy một gã nhợt nhạt, gầy gò, dường như đã già tên 30 tuổi chỉ sau một đêm. Trông tôi tàn tạ, già nua, không còn chút đợi ấm nào của tuổi trẻ. Ngay khi ấy, tôi đã quyết định. Rời bỏ Cathy sẽ giống như bị mất đi một phần cơ thể, và đơn giản là tôi chưa chuẩn bị để rằng sẽ bản thân đến như vậy. Dù Ruth có nói gì chăng nữa Vẫn có khả năng bà ấy đã nói sai Kati không phải là cha của tôi Tôi cũng sẽ không lặp lại quá khứ Tôi có thể thay đổi tương lai Kati và tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc trước đây Và chúng tôi có thể tìm lại thứ cảm xúc ấy Một ngày nào đó Cô ấy sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện Và tôi sẽ tha thứ cho cô ấy Chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn này cùng nhau Tôi không thể để mất Kati Thay vào đó Tôi quyết định sẽ không nói gì hết sẽ vờ như chưa từng đọc những email kia và bằng cách nào đó tôi sẽ quên chúng đi chôn vùi chúng sâu trong tâm trí tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra tôi không muốn chấp nhận sự thực này tôi sẽ không gục ngã và đánh mất bản thân suy cho cùng tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm cho riêng bản thân mình những bệnh nhân mà tôi đang điều trị thì sao rõ ràng họ đang phụ thuộc hoàn toàn vào tôi tôi không thể khiến họ thất vọng